vì vùng vực xoáy san hô là dạng đá ngầm chẳng chịt tự như một vách chắn thiên nhiên khổng lồ khi nước chiều rút xuống mức thấp nhất dải đá ngầm sẽ hiện lên một nửa nước chiều dâng lên thì hoàn toàn chìm xuống mặt nước ngăn cản đường đi của những kẻ dòm ngó kho báu bên trong tàu lớn thì không qua nổi thuyền nhỏ có qua cũng chẳng làm được gì vì vậy vùng biển phía sau dãnh đá ngầm này cho đến ngày nay vẫn còn là một khu vực thần bí đối với thế nhân Bình Thúc và Nguyễn Thắc đều là hạng xóa biển lão làng Hiểu được tốc điệp của sóng và gió Có thể điều khiển tàu chia bà Lợi dụng nước chiều vượt qua tầng tầng lớp lớp đá ngầm Nhưng hiệp nỗi Một khi lọt vào vùng biển này Là bàn và các thiết bị định vị đều mất tác dụng Dòng biển và hướng gió cũng cực kỳ phức tạp khó xác định gió Muốn vượt qua khu vực đá ngầm dài mấy hải lý này Trong tình trạng không biết phương hướng Thực sự còn khó hơn cả lên trời Chẳng khác nào bắt một vận động viên chạy cửa ly ngắn yếu tố Biệt mắt tham gia chạy vật dào vậy Dù không ngã trồng mông lên trời Thì cũng chạy vòng vòng tại chỗ với viễn chẳng thể nào chạy đến đích được Bởi lẽ đó Hy vọng của cả bọn đều gửi gắm vào thuật bàn sơn phần giáp Của tổ sư giả bàn sơn đạo nhân để lại Chỉ cần biết được phương hướng để tham chiếu Đợi khi nước chiều dâng lên Là có thể vượt qua rặng đá ngầm tiến vào vực xoáy sàn hồ Mỏ ngọc được rồi Trước ánh mắt nhìn chầm chằm của chúng tôi Chỉ thấy sơ lời giường Công dung chậm rái Lấy ra mấy món đồ khác nhau Trước tiên cô mở cái chát gỗ ra Bên trong chắp gỗ Là một bình thủy tinh bọc vỏ đỏ Thân bình trong suốt Bụng phình tỏ Mỏng như cánh vẻ Bên trong bình là nước sạch Và một viên thuốc Nước trong vèo Nề nhìn viên thuốc to bằng móng tay út Trông rất nổi bật bọn mình thúc và tiền béo không biết đó là thứ gì cảm thấy hết sức mù mờ khó hiểu sê lây giường lại lấy ra một cái vải sành tên gì bên trong đựng nước sạch nuôi mấy con cá nhỏ mấy con cá dài bằng ngón tay đầu rất to thân đỏ rực như lửa bộ dạng chồng quái dị vô cùng đang bơi lội rất hoàn hỷ trong vải sành chỉ thấy sê Lê giường cẩn thận vớt ra một con cá thả vào bình thủy tinh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 Đây chính là tỳ thiền ngừ của bàn sơn đạo nhân Cái này đầy thay âm hoàn về hướng đạo Thì đó chính là hướng chính đồng. Lần nào cũng ứng nghiệm hết Tuy ngẩn đầu không thấy sao bắt đầu Nhưng cuối đầu có thể xem tỳ thiền ngừ Còn nó chỉ rõ phương vị cho chúng ta Các vị có lo lắng điều gì nữa không Bàn sơn đạo nhân Từng ở miền Duyên Hải Giang Chiết một thời gian dài Không ngừng tìm kiếm mộc trần châu Trong các bộ cổ ở khắp nơi Cũng có ý vật biển tránh hỏa từ lời nguyện quỷ động không đáy Đồng thời tìm kiếm tiên sơn lịch dược trên biển Trải qua năm tháng Đã sáng tạo ra một bộ phương thuật Người đời sau gọi là bàn sơn phần giáp Trong bộ kỳ thuật này Không chỉ có phương giáp tìm kiếm Và khai quật mộ cổ Mà còn bao gồm cả pháp môn Và bi phương về sự linh khắc biến hóa Của vạn vật vạn tượng nữa Con người phàm làm việc gì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 xe chỉ nam chính xác hơn. Đến thời nhà Minh, khi phái phong thủy hình thế tông hình thành hoàn thiện, loại la bàn phong thủy chuyên dùng để xem đất tìm long mạch cũng theo đó mà hoàn thiện tối đa. La bàn có ghi rõ âm dương thái cực, ngũ hành bắt quái, hà đồ lạc thư, Kiểu tinh, nhị thập bát tú, 24 tiết khí, 12 cung, 24 núi, 60 long mạch, ít nhân cũng phải có 3 tầng hoặc hơn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 thuật luyện đơn rất thịnh nhưng từ thời tống trở đi thì bắt đầu suy bại. Phương pháp phô chế loại đơn hoàn này cùng theo đó mà thất truyền, không thể tìm lại được nữa. Ban sơn đạo nhân dùng nước thuốc đặc chế ngâm tầm, có thể khiến viên thái âm hoàn tích tụ khí âm. Mặt trăng thuộc thái âm, đặt viên thuốc trong bình thủy tinh là mô phỏng trăng sáng trên trời. Tì thiền ngử thấy trăng sáng.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 công dụng tương tự như một quan tinh bản trong thuật phòng thủy không bị ảnh hưởng của khí hậu từ trường mặt đất và điện từ người xưa cho rằng thiên địa nhân là một trình thể có thể dựa vào sự biến hóa ảo diệu của dòng hải khí chảy giữa núi non sông còi để xem xét sao trời thăm dò mạch đất và ngược lại tuy bàn sơn đạo nhân không thông thảo việc xem sao trời dò địa mạch cho lắm nhưng cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của tôi lại ghi chép rất kỹ về những lẽ nhiệm màu này, có ti thiên ngư và khôi tinh bàn, chúng tôi cơ hồ có thể triển khai thiền nhãn điều khiển tàu chiếc bà ra vào vực xoáy sần hồ, thì cũng không còn khó khăn nhiều mấy. cả bọn nghe giải thích và công dụng của tì thiên ngư và khôi tinh bản đều kích động đến nỗi không biết phải nói gì, không ngờ trước ngài tưởng chừng như không thể vượt qua ấy đã được cổ nhân nghĩ cách phát giải từ mấy trăm năm trước. Tùy khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, nhưng cũng không thể không thừa nhận nếu qua giờ dẫm vào khoa học kỹ thuật và các trang thiết bị ở một phương diện nào đó sẽ khiến người ta thái hóa phần nào. Coi đều những chuyện này, tôn nhật nên để cho mấy bác chết ra suy ngẫm. Giờ đây khó báo lớn nhất ở Nam Hải, cơ hồ như đã ở gần ngay trước mắt chúng nhân, chỉ đưa tay già là chạm tới được tiền tài phú quý sắp ngập đầu trên đời, còn ai tốn thời gian lo lắng về mâu thuẫn giữa tiến bộ xã hội và sự thoái hóa của con người nữa chứ? Không bao lâu sau, liền nghe thấy phía xa vẳng lại tiếng sóng dữ quẩn quẩn, nước biển dâng trào. Chỉ trong chớp mắt đã gặp cả dặm đá. Có bí thuật ban sờn chân hải trợ giúp, tàu chở ba của chúng tôi dễ dàng cưỡi gió, đứt sóng, vượt qua dặm đã ngầm. Chỉ thấy mặt biển phía trước xuất hiện một dáng mây màu sắc rực rỡ những người chạy tàu trên biển gọi thứ này là núi Tiên núi tiền ở đây không phải chỉ những đỉnh núi đá trôi lên mặt biển mà chính là chỉ hiện tượng dáng mây xả xuống sát mặt biển những người quen đi tàu biển trông thấy cảnh tượng đặc biệt này đều cho là điểm cực tốt ở đằng xa thì thấy trên mặt biển có dáng mây che phủ tàu đến gần lại không thấy đầu nữa đoán chừng có lẽ tại đáy biển có hai dãy núi quay lại, hải khí nồng đậm bốc lên, gầm không khí liền trở nên mông lung biến nảo. cũng bởi hôm nay thời tiết mây, bằng công ánh sáng mặt trời chiếu vào ở đây át hẳn sẽ xuất hiện ảo ảnh hải thị thần lâu trong truyền thuyết. xem lại tỷ thiền ngư và khôi tinh bản, thì thấy nơi này đại khái, đó là khu vực có âm hòa tiềm tàng của mạch nam lòng rồi. lòng bằng trong thiên hạ có nam lòng, bắc Long và trung lòng. Bắc Long và Trung Long Phát xuất từ núi Côn Luân Tuy ổn định vững vàng Nghìn đời không suy xuyển Nhưng duy trì con Nam Long Là khí thế lớn nhất Có điều Nam Long là hành tông phiêu hốt Vương khí không đủ Long mạch con đầu mà không có đuôi Nam Long khởi bắt từ núi Nga Mi Chạy song song với Trường Giang Rồi từ núi Hải Diêm Ở Chiếc Giang đâm xuống biển Chạy ngoan mèo qua eo biển Giữa Triều Tiên và Nhật Bản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 Cả bọn quyết định nhân lúc sóng xó só không lớn lắm Lập tức triển khai hành động Trước tiên xuống nước trình sát Tìm kiếm vị trí của tàu đắm và ngọc trai Nam Hải Sau khi nắm được địa hình đáy biển rồi Mới tùy cơ ứng biến Sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người Trên tàu chỉ có hai cái chung lặn, Mỗi cái chưa được một người Cuối cùng quyết định để tôi và Nguyễn Hắc xuống nước trình sát Nguyễn Hắc đã từng xuống nước mò ngọc Giật thông thuận những việc này Vì vậy để ông ta xuống nước hỗ trợ tôi Là thích hợp nhất Sau khi sắp xếp xong xuôi Tuyên béo dẫn cả bọn cổ thái và đa linh Chuẩn bị trung lặn Kiểm tra lại xem thiết bị có ổn định không Trước tiền xuống nước Sư Lê Dương dặn dò tôi Tuy chúng ta đã tiến vào vực xoáy sàn hồ Nhưng sự việc diễn ra quá thuận lợi ngược lại khiến tôi không thể yên tâm Nghe giáo sư Trần nói Hải nhãn trong vực xoáy sàn hồ này Chính là quy khư Vẫn được nhắc đến trong chuyện thuyết xưa Từng truyền Nước cổ tất cả hồ biển trên đời này Cuối cùng đều đổ vào quy khư Nước chảy không bao giờ ngừng Vậy mà quy khư thủy trung cũng không đầy Chuyện này xuất hiện rất nhiều lần trong sách cổ Người chạy tàu nào cũng biết Trên đời này có một hải nhãn như thế Nhưng anh xem Mặt biển muốn về chảy ra tít tắt Đầu có thấy xoáy nước hay hải nhãn nào đâu Đương nhiên quy khư dù sao Cũng chỉ là một chuyển thuyết Chỉ mong là tôi đã quá lo nghĩ thôi Có điều sau khi anh xuống nước Vẫn phải hết sức cẩn thận Không được hành sự lỗ mãng Tôi gật đầu nhận lời Dẫu xào thì chung lặn cũng cực kỳ kiên cố Nếu dưới đáy biển có xảy ra chuyện gì bất chắc y nhân cũng đảm bảo cho người trinh sát Có thể an toàn rút lui Bị óc khiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc Tôi nôn nóng lặn xuống xem xét Tình hình dưới đáy biển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 Nhưng trời nhiều mây Tầm nhìn xa dưới mặt nước Chỉ có mức độ vừa phải hoặc thấp hơn Có điều từ độ sâu 20 mét Xung quanh càng lúc càng tối đèn Tạp chân trong nước nhiều hơn Tầm nhìn xa giảm xuống nhanh chóng Cũng may là bên trong bên ngoài khoang động này Có thiết bị chiếu sáng Trước tiên tôi tìm vị trí trúc lặn của Nguyễn Hắc Rồi con tay cai lên với ông ta Biểu thị mọi việc đều bình thường Nguyễn Hắc công giả dấu hồi đáp lại như vậy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 Lại cuộn lên những xoáy nước quái gì Đèn chiếu xuống cũng không thấy đáy đâu sâu bên dưới Dường như có vật gì đó đèn đúa Thò đầu thò đuôi ra, Nhưng không nhìn rõ là thứ gì Lưu cá dưới biển đều không dám lại gần Trong khu rừng sàn hồ bên rìa khe vực ấy Có rất nhiều cây cao đến cả chục mét Cực kỳ dị thường Gần như trong suốt giống đồi mồi Đồi mồi còn gọi là độc mồi Trên lưng có 13 phiến giáp xếp chồng lên nhau như ngói úp Màu vàng nhạt hơi ngả sang đèn Có đốm đèn Lợp giáp này sau khi ra công Sẽ trở nên mềm dẻo Dùng để chế tác các đồ trang sức quý giá Những cây tò dưới đáy biển ấy Màu sắc và hình dáng đều rất giống đồi mồi Ốc và chai lớn bám chỉ chít Con nhỏ nhất cũng phải to bằng cách thất Mỗi khi vỏ chai mở hé Dường như có ánh sáng như ánh trăng Lớp ló từ bên trong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 Nó quay đuôi quật cho khoang tàu lặn bằng đồng của tôi một cú trời giáng, làm bên trong khoang tàu ầm vang những tiếng đình tài nhức óc. Tôi lảo đảo ngã nhào, đèn chiếu sang bên ngoài lập tức tắt ngụm, còn cả ấy quất đuôi một cú, rồi lại vào ngược trở lại, há ngoác miệng hung hằng lào đến, tự hồ như muốn nuốt chửng luôn cả cái chuồng lặn.